Báo ca cũng là anh lợi hại, mang theo các huynh để đến hù dọa khiến cho bọn chúng phải. Trông thấy cảnh hỗn loạn như vậy thì một tên tóc hô liền mỉm cười nói. Mà một tên bên cạnh lại vỗ bả vai của hắn một cái rồi vuốt mông ngược. Đương nhiên, báo ca của chúng ta là ai chứ trong lúc nhất thời toàn bộ những người trong này đều phụ họ. Sôi nổi. Xuân bái báo ca Điều này cũng chẳng thể trách bọn hắn được Bọn hắn vốn là hỗn ở xã hội không có bất kỳ một thu nhập nào Hiện giờ lại đi hỗn theo báo ca để kiếm cơm thì tự nhiên phải vuốt mông ngựa báo ca rồi Mấy tên các ngươi không cần phải vui mừng sớm như thế Bọn người rời đi chính là người làm công vụ ở bên ngoài Sở dĩ chúng chịu đi là do chúng ta đền bù không thấp Trong lúc mọi người đang vui mừng thì một giọng nói lại vang lên nhưng mà các ngươi chớ quên Trừ bỏ người ở ngoài thành sống ở trong này thì ở nơi này cũng không thiếu người địa phương đó A? Phương ca, chẳng phải sáng nay những người địa phương ở đâu cũng đều ký tên rồi sao Chỉ có một số người ký tên thôi Còn hơn 10 hộ chưa ký tên trong đó có vài hộ là lão nhân. Những lão nhân ấy xương cốt chắc cũng có vẻ cứng a. Nam nhân họ thương nói, Hừ, nguyên bản báo ca đang được mọi người tân buốt. Ngạc nhiên nghe được nam nhân họ thương nói như vậy thì liền hừ lạnh nối thương ca. Ngươi hãy yên tâm đi, mấy lão già ấy cứ để ta thu thập cho. Báo, ta cần phải nói trước. Phía trên đã truyền lời xuống. Muốn việc này cần phải giải quyết nhanh chóng nhưng các ngươi cũng không được làm sằng làm vậy. Tên nam nhân tên là Khương Nam thấy được hai mắt của báo ca nổi lên hung quan thì có chút lo lắng nói. Báo cười ha ha, nói Khương ca, người quá lo xa, chúng ta sẽ không làm vậy đâu. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng báo ca lại cười lạnh làm bậy thì sao? Từ lúc lão tử đi theo trịnh lão bản thì có lúc nào lại không giải quyết được mấy vấn đề nhỏ này đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 33 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 33 thân là thổ hào mới nổi lên trong những năm gần đây của Trầm Thành thì Trịnh Kim Sơn có không ít sản nghiệp lên quan đến bất động sản, năng lượng, vận chuyển hàng hóa trong đó bất động sản chính là sản nghiệp trụ cột của hắn. Trong hai năm qua thì giá phòng của cả nước liền tăng lên. Trịnh Kim Sơn cũng nương theo cơ hội đó mà rút tiền đổ vào bất động sản cho nên hắn mới có thể phước nhanh lên đến được như vậy. Mọi người đều biết, hạng mục của một công trình không phải là khó thi công mà có quan hệ đến nhiều người. Trong chuyện này thì có quan hệ đến người của ban ký duyệt. Ban thủ tục cùng với những cư dân địa phương không muốn giao đất ra để gây cản trở cho công trình. Biết được điểm này cho nên Trịnh Kim Sơn đã đưa vào không ít nhân lực, vật lực rồi lót tay cho những tên cán bộ công chức khác. Hắn lại thành lập công ty sách thiên. Thành viên của công ty này chủ yếu là dân xã hội đen. Những người này phân nửa là những tên cùi bắt đầu đường xó chợ, chém người, có ngồi tù, có thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với trịnh Kim Sơn mà nói thì tiêu tiền để nuôi đám người này. Tương đương với nuôi một đám tay đấm. Gặp chỗ nào có người cản trở thì hắn sẽ dùng những người này đến để uy hiếp. Nếu không uy hiếp được thì lấy mã tấu. Côn bỗng ra để nói chuyện rồi sau đó đưa ra một ít điều kiện hấp dẫn. Cuối cùng thì giải quyết được vấn đề. Thủ đoạn như vậy thì công ty dưới trướng của trịnh Kim Sơn đã vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Cũng chính bởi vì như vậy mà trong lòng báo ca tuyệt đối không lo lắng. Ở hắn xem ra có trịnh lão ở đây thì hắn cần gì phải lo xa nữa. Sau khi ăn cơm xong thì đám người báo ca gồm hơn 10 tên trong công ty sắp thiên một tay cầm tâm. Một tay mang theo thuốc lá ngư bức họ hét dọc đường đi. Cuối cùng cũng đã đến được chỗ của hơn 10 hộ không chịu ký hiệp nghị. Thấy được bộ dạng hung thần ác sát, hung hăng càng quấy của đám người báo ca thì mọi người xung quanh liền né tránh. Thấy được cảnh này thì báo ca cũng không cho là nhục mà ngược lại thì hắn cảm thấy vinh hạnh cho nên cười to lên. Mà thân là nhân viên của công ty sách thiên mặc dù Phương Nam cảm thấy không thoải mái nhưng hắn cũng biết được số tiền dùng để đền bù cho nhóm người này thì công ty đã đem đi biếu cho nơi khác rồi. Mà số tiền kia được gọi là đinh hộ cuối cùng là trở về tay trên người. Rất nhanh, đám người đã đi đến trước cửa chỗ ở của Bùi Đông Lai. Bang bang! Đám người liền dừng lại. Báo ca liền ra hiệu. Một gã tóc hối cu thấy vậy thì liền đi lên gõ cửa. Nói chính xác hơn là phá cửa. Tiếng bang. Bang không ngừng vang lên bên tai. Trong chỗ ở của bùi đông lai. Vô luận là bác gái chủ nhà hay là chồng của nàng Lưu Phước sinh đều nghe được động tỉnh bên ngoài. Trong đó, lông mày của Lưu Phúc sinh liền trao lên. Khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ Mà bác gái chủ nhà lại lo lắng vừa không biết phải làm gì Rầm một lúc sau Cửa sắt đã bị rớt ra Một lão nhân già đầu tóc đã điểm bạc liền xuất hiện trong đám người của báo ca Lão nhân ra Nhìn lão già kia xuất hiện thì báo ca nở ra nụ cười nhưng trong lòng lại là một bồ dao găm Đi ra ngoài Các ngươi đều là đi ra ngoài. Ta nói cho các ngươi biết cho dù các ngươi giết ta thì ta cũng sẽ không ký phần hiệp nghị kia. Ông cụ đưa tay ngăn cản không cho báo ca đi vào. Thấy thái độ kiên quyết của lão già thì báo ca liền biến sắc. Mấy tên của hắn liền rụt rịch làm ra bộ dạng như muốn động thủ. Phương Nam thấy thế thì bơn ước lên một bước rồi cười nói chào cụ. Cháu là nhân viên công tác của công ty sách thiên. Lão giả liền nhăn mặt trầm mặt không nói gì. Cụ nên biết rằng vì muốn hưởng ướm lời kêu gọi của thành phố cho nên khu đất này sẽ được giải phóng để xây một vùng mới. Kỳ thật thì cụ cũng không cần phải lo lắng vì không có chỗ ở. Bởi vì chính phủ sẽ cấp cho cụ một phòng khác. Nếu như cụ không muốn lấy phòng thì cũng sẽ được bồi thường một số tiền. Phương Nam mỉm cười mở miệng, nói láo cũng không đỏ mặt. Phá bỏ vài giờ đi nơi khác thì ta không phản đối. Nhưng làm sao lại bồi thường ít như vậy vẻ mặt ông cụ liền tức giận nói đúng là một lão già như ta đây cũng chưa từng đi học. Cũng không biết chữ to như thế nào. Cũng không biết được pháp luật quy định giá đất đền bù là bao nhiêu. Nhưng mà ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nhà của ta còn lớn hơn so với nhị ngư. Thế vì sao giá tiền đền bù cho ta lại không bằng một nửa của hắn bởi vì vị trí phòng của ông không được tốt cho lắm. Lúc này không đôi Khương Nam mở miệng thì báo ca đã không nhẫn nạo được mà lạnh lùng nói. Phòng của ta cách xa phòng của nhị Ngưu chưa đến ba dặm. Vị trí làm sao mà không tốt được ông cụ bị báo ca làm tức giận không chịu được. Phòng của người ta thì ở ngoài mặt tiền còn phòng của ông thì như thế nào một gã thủ hạ của báo ca liền đứng ra nói. Ông cụ tức giận đến mức hơi thở trở nên dồn dập nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Lão nhân ra... Nếu ông ký tên thì chính phủ sẽ không bạc đại ông. Phương Nam lại nói. Chính phủ. Hắc. Những tên này có thể đại diện cho chính phủ sao ông cụ tức giận. Liền đưa tay chỉ vào đám người báo ca. Lão già kia ta xem ra ngươi không thích uống rượu mời mà lại đi uống rượu phạt A. Báo ca thấy ông cụ chỉ tay vào mặt mình thì lập tức nổi. Nói xong hắn liền vung tay lên tát vào mặt khô héo của ông cụ kia một cái. Ba tiếng xé gió liền truyền ra. Ông cụ bị báo ca tác một phát liền ngã xuống đất. Hai cái răng sen lẫn với máu ở trong miệng liền trực tiếp rớt xuống đất. Báo! Khương Nam không nghĩ tới báo ca vừa nói xong sẽ động thủ. Hắn vốn là ngẩn ra, sau đó liền ngăn cản. Khương ca! Việc này không cần phải lo lắng, những việc này cũng không làm khó được ta. Nếu lão bất tử này muốn chết thì trước tiên ta sẽ tặng cho hắn một cái quan tài. Vẻ mặt của báo ca hung hăng, giống như là đã quyết định đem ông cụ này ra thiệp để uy hiếp các hộ dân còn lại. Các ngươi lại không nói đạo lý sao đối diện. Chồng của bác gái chủ nhà là Lưu Phúc Sinh nhìn thấu qua khe cửa thấy ông cụ bị đánh thì nhất thời liền nổi giận. Trực tiếp kéo cửa ra rồi rống lớn nói. Hắn vừa mở miệng thì đám người báo ca liền sôi nổi quay đầu lại. Thấy được bộ dạng gầy yếu của Lưu Phúc Sinh thì đám người báo ca liền cười nhạo. Nụ cười kia giống như là muốn nói cho Lưu Phúc Sinh biết ngươi muốn chết rồi phải không? Thấy được vẻ mặt của đám người báo ca thì lưu phúc sinh cũng không có lùi bước, mà là kiếp động hét lớn ta hy vọng các ngươi hiểu được. Đây là một cái xã hội có pháp trị. Xã hội có pháp trị sao? Ta cho ngươi biết lão tử chính là luật pháp đây. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Lưu Phúc Sinh thì vẻ mặt của báo ca liền cười lạnh các huynh để hãy giáo hướng tên cậu tạp chủng không có mắt này cho ta. Hô lạc. Thủ hạ của báo ca chính là một đám gian hồ. Chuyện đánh nhau giống như cơm bữa. Lúc này nghe được báo ca hộ lên một tiếng thì lập tức chạy đến đánh Lưu Phúc Sinh. Phan, phan, phan trong chớp mắt. Lưu Phúc Sinh đã bị đánh ngã nằm trên mặt đất. Mấy tên đại hán liền đá mạnh vào người Lưu Phúc Sinh. Không nên đánh nữa. Bác gái chủ thuê nhà liền khó rồi chạy đến bên người Lư Phúc Sinh. Cút! Báo ca thấy thế liền quát lên một tiếng. Mắt thấy bác chủ nhà vẫn tiếp tục chạy đến thì liền đá một cước vào bụng của bác gái chủ nhà. Bác gái chủ nhà liền trực tiếp ngã xuống đất. Đừng đánh nữa, vang xin các người đừng đánh nữa. Chúng ta sẽ ký tên. Chúng ta sẽ ký tên. Như vậy còn không được sao bác gái chủ thuê nhà bị ngã xuống đất. Bởi vì đau quá cho nên nhất thời không thể đứng dậy được. Chỉ có thể giải du bò đến bên cạnh lưu phúc sinh rồi cầu xin tha thứ. Báo ca cũng không trả lời, hắn đưa mắt nhìn lưu phúc sinh bị đám đàn em đánh đập. Thương đã xuất đầu điểu. Súng bắn chim đầu đàn hắn muốn thông qua phương thức này để uy hiếp đám người còn lại, để cho bọn họ không dám lỗ mãn. Dường tay. Trong lúc báo ca đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đầu ngõ xuất hiện một tiếng gầm giận dữ, giọng nói vô cùng to. Ân! Ngạc nhiên khi nghe được giọng nói này thì đám người báo ca đều quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một thiếu niên vai mang theo một cặp sách, một bên hướng phía bọn hắn chạy tới, một bên lớn tiếng kêu lên. Tên tiểu tạc chủ này ở đâu mà chạy ra đây? Đừng có dừng tay tiếp tục đánh cho ta. Thấy người vừa xuất hiện là một tên học sinh trung học thì đám người báo ca làm sao lại phải sợ. Cút ngay mắt thấy thủ hạ của báo ca lại động thủ thì bùi đông lai chạy như điên tới. Một bên tức giận quát lên. Một bên nắm chiếc cặp sách rồi dùng sức quăng qua. Từ nhỏ thì bùi đông lai đã bị bùi vũ phu dùng dược thủy để thay đổi thể chấp. Hơn nữa dưới sự yêu cầu của bùi vũ phu thân sáng nào bùi đông lai cũng phải đứng tấn hơn nữa hắn lại còn học thêm dẫn thể thuật để tăng cường thể chức. Vì vậy khí lực của hắn cũng vô cùng kinh người. Vèo bùi đông lai vừa quăng lên thì chiếc cặp sách giống như một quả đạn pháo. Trực tiếp bay thẳng vào một tên đại hán đang đánh lưu phúc sinh. Tên đại hán kia bị chiếc cặp sách nện vào người liền trực tiếp ngã xuống đất mà khuôn mặt của hắn cũng trở nên trắng bệt. Xảy ra biến cố bất ngờ thì đám người đang đánh lưu phúc sinh liền dường tay cả đám người liền quay đầu lại nhìn. Dường như bọn hắn không tin rằng một tên thiếu niên kia sẽ có khí lực mạnh như thế. Các ngươi muốn chết nói xong thì xuất hiện một bóng người. Bùi đông lai đột nhiên tăng tốc độ. Hắn giống như một trận gió lúc bay thẳng đến bên người Lưu Phúc Sinh. Một tay vung lên nên vào đầu một tên đại hán đang còn sướng sờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 34 đối với mấy tên lưu manh này mà nói thì bọn hắn không thể tưởng tượng được một kẻ đã ngâm trong thảo dược từ nhỏ. Hơn nữa lại còn đứng tấn mười mấy năm trời thì có sức vật kinh khủng đến cỡ nào. Hô tên lưu manh kia còn chưa hết ngạc nhiên thì trước mặt liền truyền đến một cổ gió lạnh. Lông tơ trên người hắn đột nhiên nổi lên. Phan! Sau đó... Không đợi tên lưu manh kia né tránh thì bùi đông lai đã hung ham đập vào đầu hắn một cái. Hai mắt tên lưu manh kia liền tối sầm. Cả người liền ngã xuống làm bùi đất tóm lên. hô! Ho, ho! Một quyền làm tên lưu manh kia bay ra sau. Thấy thế thì bùi đông lai cũng không có dừng lại. Đùi của hắn giống như là một viên đạn pháo liền bắn ra đánh thẳng vào một tên đại hán khôi ngô đang ở bên cạnh. Phanh. Răng rắc. Hai thanh âm này dường như cùng vang lên cùng một lúc. Bùi đông lai nhấc chân lên. Trực tiếp đã gãy bắt chân của tên đại hán khôi ngô này. A ầm. Um. Bắt chân bị gãy, tên đại hán khôi ngôi mất đi trọng tâm liền kêu lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất. Bịch, thấy được bồi đông lai trong chết mắt đã đánh ngã được hai người thì đám người gian hồ kia liền có cảm giác ở trong mộng. Trong đó không ít tên hát to miệng ra. Biểu tình trên mặt đều hiện lên vẻ đần đồn. Rất khiếp sợ, còn ba tên lưu manh đang vây đánh lưu phúc sinh thì theo bản năng liền lùi về sau hai bước. Bùi đông lai lại tiếp tục phóng về phía trước, hắn cũng không có động thủ mà vội cuối người xuống, ôm lưu phúc sinh ra. Hô, hô, dưới ánh mặt trời, vết máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ trong mũi của lưu phúc sinh. Vẻ mặt của hắn đầy màu hơn nửa sống mũi đã bị đánh gãy Xương cốt và huyết nhục trộn lẫn vào nhau Nhìn qua thì có vẻ vô cùng bi thảm Thấy cảnh như vậy thì bùi đông lai lại đau lòng Từ khi hắn và bùi vũ phu đi vào trầm thành thì luôn ở nơi này Hiện giờ giá cả phòng ớt ở chung quanh nơi này đều tăng lên chỉ có riêng phòng hắn là bác gái chủ nhà không lấy thêm đồng nào. Trừ việc đó ra thì bác gái chủ nhà lại xem hắn như là con ruột của mình. Mỗi lần thứ bảy khi bùi đông lai trở về thì bác gái chủ nhà đều nấu nhiều đồ ăn hơn rồi đem qua nhà đưa cho bùi đông lai. Thậm chí vào lúc xế chiều chủ nhật thì bác gái chủ nhà còn có làm thêm một ít đồ ăn ngon rồi mang đến trường đưa cho Bùi Đông Lai. Để hắn cải thiện bữa ăn của mình, bác gái chủ nhà đã đối đãi với hắn giống như con ruột của mình. Tự nhiên thì Bùi Đông Lai cũng đem bác gái chủ nhà và Lưu Phúc sinh trở thành người thân của mình. Phúc sinh thuốc thúc nên nhẫn lại một lát, một hồi n nữa đến bệnh viên thì sẽ tốt hơn thôi. Rất đau lòng. Bùi Đông Lai lửa giận công tâm nhưng hắn cũng biết việc trước mắt là phải đem Lư Phúc sinh và bác gái chủ nhà đến bệnh viện gì. Trước hết thì dì hãy mang Phúc sinh thúc lên bệnh viện đi. Con sẽ đến sau. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền lấy một tay nâng lư Phúc sinh lên, Đây là lần đầu tiên bác gái chủ nhà thấy được Bùi Đông Lai động thủ đánh nhau. Nàng cũng bị thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì nàng liền tiến lên đỡ lấy lưu phúc sinh. Bản thân ta lại muốn nhìn đám người các ngươi có thể từ nơi này bay ra ngoài. Coi như lúc bác gái chủ nhà gần đến được bên người Lưu Phúc Sinh thì vẻ mặt của báo ca trở nên âm trầm nhìn vào Bùi Đông Lai. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không để ý đến báo ca, Bùi Đông Lai cẩn thận đem Lưu Phúc Sinh giao cho bác gái chủ nhà. Mẹ nó: phế tên tạp chủ này cho ta. Báo ca thấy Bùi Đông Lai đem lời nói của mình thành rắm cho thì khuôn mặt hắn liền trở nên dữ tận, âm trầm quát lên. Phần Phật Báo ca vừa thốt lên xong thì nhân tên đại hạng bên cạnh người hắn liền lập tức chạy tới, vây Bùi Đông Lai lại. Tuy rằng bọn hắn mới bị thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai làm cho kinh sợ, nhưng mà bọn hắn đã từng trải qua không ít trận ác chiến. Đảm lực cũng rất lớn Hơn nửa mười mấy người như bọn hắn thì làm sao lại có thể sợ một mình bồi đông lai được Đối mặt với thế vây công của đám người kia thì bồi đông lai cũng không cảm thấy có chút sợ hãi Ánh mắt của hắn liền hép lại Gạt gao nhìn chầm chầm vào báo ca rồi gàng từng chữ hôm nay Ta cam đoan rằng ngươi sẽ được đám người này thiên ra khỏi đây Mẹ nó còn thất thần làm gì Đánh, đánh chết tên cậu tạp chủng này cho ta Báo ca thấy đám thủ hạ của mình có chút chần chờ thì cũng tức giận Lúc này đây nghe được lời nói cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì nhất thời liền nổi trận lôi đình Hận không thể tự mình ra tay Vèo lúc này đây Không đợi đám thủ hạ của báo ca ra tay thì ngay tại chỗ thì bùi đông lai liền phóng ra như một con mảnh hộ. Trong chết mắt đã đến gần một gã đại hán được trước mặt. Không ai nghĩ đến đối mặt đối thế vây công này mà bùi đông lai lại dám chủ động xuất cứu. Bao gồm là cả tên đại hán tóc dài kia. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã có một bóng đen xuất hiện trước người của hắn. Hô, tay phải của bùi đông lai liền chém ra, giống như là lúc lấy đồ trong túi vậy. Một phát liền bắt được đầu tóc của tên đại hán kia sau đó dùng sức kéo một cái. Phần phật, kéo được một cái thì trọng tâm của tên đại hán liền mất đi, ngã về phía trước. Tay phải của bùi đông lai đột nhiên phát lực nắm lấy đầu của tên đại hán đồng thời chân trái của hắn chống xuống. Rồi gối phải đột nhiên nâng lên. Đập vào mặt của tên đại hán một cái. Long Sĩ đầu. Giờ phút này, bùi đông lai đang dùng chiêu long Sĩ đầu mà hắn tự mình nghĩ ra. Phanh. Răng rắc. Trong nháy mắt gối phải của Bùi Đông Lai và mặt của tên Đại Hán pha chạm với nhau. Lực đạo khủng bố của Bùi Đông Lai đã trực tiếp đánh gãy sống mũi của tên Đại Hán kia. Đồng thời đầu của tên Đại Hán kia cũng hướng lên. Máu tươi liền văng khắp nơi. T. Thấy được một màn huyết tinh này thì đám lưu manh con lại không kìm lòng được mà hít sau một hơi. Dường như bọn chúng đã bị thủ đoạn tàn bạo của Bùi Đông Lai làm cho sợ chết khiếp. Nhất thời một đám người cũng không có ai dám bước lên. Mà Bùi Đông Lai cũng không có buông tha cho tên đại hán kia. Hắn lại nắm tóc của tên đại hán kia rồi vung tay lên nện vào mặt của tên đại hán kia. Phan, Phan, Phan. Âm thanh trầm muộn đột nhiên vang lên tự hồ là tiếng trống thông thường, âm thanh dày đặc mà dồn dập. Bên tai vang lên những tiếng phanh. Phanh kia. Nhìn huyết nhục lẫn lộn của tên đại hán kia cùng với bộ dáng giống như một con sói của bùi đông lai thì trừ bỏ báo cả ra. Đám người còn lại liền cảm thấy run mình. Bọn hắn cảm thấy được bản thân mình dường như là đã bị lọt vào hố băng rồi. Từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. Về phần tên phương nam kia thì sợ tới mức mặt mũi trở nên trắng bệt. Sư lúc Bùi Đông Lai nhận ra quyền thứ sau thì vẻ mặt của báo ca đã giận tím. Đột nhiên hắn liền dùng tốc độ cực nhanh để đánh về phía của Bùi Đông Lai. Là đại ca của đám lưu manh này thì báo ca không chỉ dựa vào danh tiếng trên đường phố mà thân thủ của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Hắn xuất thân từ đội tán thủ của tình lại trải qua vài năm sống trên lưỡi đao thì thân thủ cũng có chút đột phá. Dường như là bồi đông lai đã sớm đoán được báo ca sẽ ra tay cho nên hắn liền cười lạnh một tiếng rồi dùng sức nâm tên đại hán kia dậy rồi quang về phía báo ca. Báo ca chạy về phía Bùi Đông Lai nhân cơ hội đế đánh lên Bùi Đông Lai. Mắt thấy thủ hạ bị ném ngược trở lại thì theo bản năng hắn liền né qua một bên. Lúc này tốc độ của hắn đã giảm lại. Tới phiên người. Nhân cơ hội này thì Bùi Đông Lai liền bắn người lên. Cả người giống như một cây tên rời cung vậy. Hướng về phía báo ca mà bắn tới. Muốn chết, báo ca cười lạnh một tiếng, đột nhiên đùi phải của hắn đá ra, tốc độ cực nhanh, một cước của hắn đá ra liền truyền đến một tiếng xe gió. Tiên thối, thân là người trong đội tán thủ của tỉnh thì báo ca không ra tay thì thôi vừa ra tay thì chính là chiêu tàn nhẫn nhất. Đối mặt với chiêu hung ác này thì bùi đông lai cũng không có trốn tránh là đồng dạng hắn cũng vung chân lên đá ra một cước. So sánh với thế đá của báo ca thì một cước này của bùi đông lai rất giống với mấy gã lưu manh đầu đường xóa chợ lúc đánh nhau hay dùm. Cũng không có quy tắc gì cả. Chỉ có điều. Thế công cũng vô cùng mạnh mẽ, một cước dưới chân truyền ra một trận rung động vụt. Vụ, phanh, dưới ánh mặt trời. Hai chân của báo ca và bồi đông lai chạm nhau. Báo ca chỉ cảm thấy bàn chân của mình dường như là đá trúng một tâm thiết bản vậy. Trên chân truyền đến một cảm giác đau dơn. Nụ cười trên mặt liền động lại. Quỳ xuống cho ta. Ngay sau đó không đợi báo ca thu chân lại thì chân phải của bùi đông lai đột nhiên đá vào chân còn lại của báo ca. Báo ca không ngờ được bùi đông lai sẽ biến chiêu nhanh đến như vậy trong lúc nhất thời thì không thể né tránh được. Răng rắc trong sát na. Tiếng xương gãy chói tay liền vang lên. Chân trái của báo ca đã bị bùi đông lai đánh gãy. Thân thể của hắn lập tức mất đi trọng tâm liền ngã về phía trước. Mẹ nó ta kháo. Một chân bị gãy. Báo ca chẳng những không có kêu thảm mà ngược lại giống như là hắn đã bị kiếp thiết huyết tính. Trong lúc té ngã thì đột nhiên tay phải của hắn chém ra. Nhắm ngay huyệt thái dương của Bùi Đông Lai đánh tới. Huyệt thái dương là một trong những huyệt vị trọng yếu nhất. Nếu huyệt này gặp phải trọng kích thì nhẹ sẽ bị chóng còn nặng thì sẽ tử vong. Một quyền này của báo ca là muốn lấy mạng của Bùi Đông Lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 35 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 35 đối với Bùi Đông Lai mà nói thì từ nhỏ hắn đã được Bùi Vũ Phu dùng dược vật để cải biến thân thể. Mà Bùi Vũ Phu lại yên cầu hắn đứng tấn. Luyện dẫn thể thuật nữa. Mười mấy năm như một ngày. Cho nên sự cường đại của thân thể hắn cũng khiến cho người luyện võ cũng phải khiếp sợ. Bất quá dù sao thì hắn cũng không phải là người luyện võ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cũng không có là bao. Theo ý nào mà nói thì hắn cũng giống với nhân vật hư trúc trong tiểu thuyết của Kim Dung. Đều có một thân nội lực nhưng không biết vận dụng như thế nào. Báo ca thì ngược lại. Hắn chẳng những là thành viên của đội tán thủ của tỉnh hơn nữa cũng có thời gian hắn lăn lộn sống ở trong giang hồ cho nên kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú. Báo ca ca mảy may không thèm để ý đến thương thế trên đùi. Giống như một con mảnh hổ muốn đánh chết bùi đông lai. Điều này đã nằm ngoài dữ liệu của bùi đông lai. Nếu như Bùi Đông Lai không có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì đối mặt với một kích trí mạng này của báo ca thì hơn phân nửa là hắn không có cách nào để trốn thoát rồi. Nhưng mà, bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên hắn không giống với lúc trước. Bởi vì bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên lực phản ứng của Bùi Đông Lai vô cùng kinh người. Ngay lúc báo ca vừa ra chiều thì bồi đông lai cũng liền làm ra phản ứng Trước tiên hắn lưu ra sau hai bước Trực tiếp để cho một chiêu của báo ca rơi vào trên không Đối với báo ca mà nói thì lần phản kiếp này có thể nói là được ăn cả ngã về không Lực lượng toàn thân của hắn đều tập trung trên nắm tay Cho nên khi hắn chụp hụt bồi đông lai thì trọng tâm của hắn liền mất đi sự khống chế. Dưới tình hình như vậy, Một quyền của hắn đánh hụt thì chỉ thấy trên cánh tay tuyền đến một trận đau nhức. Đồng thời thân thể không khống chế được mà hướng mặt đất ngã xuống. Báo ca nằm mơ cũng không ngờ bồi đông lai sẽ phản ứng nhanh đến như vậy. Mắt thấy sắp ngã xuống dơn. Dơn! Quy, Quy, a tê thì hắn cũng chẳng quan tâm đến sự đau đớn trên cánh tay. Theo bản năng hắn liền gian hai tay ra, định dùng hai tay để đỡ thân thể. Lý tưởng rất phong phú nhưng sự thật lại quá rõ ràng. Sở dĩ Bùi Đông Lai không có xông vào đám người kia là do hắn sợ lo lắng bản thân mình sẽ bị vây công rồi rơi vào thế hạ phong. Cho nên hắn liền dùng đòn phủ đầu. Dùng thủ đoạn tàn bạo đánh ngã một tên lưu manh rồi sau đó nhân cơ hội phát động thế công về hướng của báo ca. Cái gọi là bắt sập trước tiên bắt phu thì là như thế. Bùi Đông Lai nghĩ rằng. Đám người này chỉ là đám tôm tép dưới tay của báo ca mà thôi. Chỉ cần bắt được báo ca thì kế tiếp đám người này sẽ dễ xử lý hơn. Ngươi nằm xuống cho ta. Ngay lúc báo ca giang hai tay ra để đỡ lấy thân thể thì bùi đông lai quát lên một tiếng. Rồi phải đột nhiên nâng cao lên rồi hung hăng đập xuống phía sau lưng của báo ca. Phách thối. Lần này. Bùi Đông Lai bắt trước đúng là chiêu phách thối của tích ung đô. Tuy rằng động tác không được tính là tiêu chuẩn nhưng lấy lực lượng ở chân của hắn thì nếu như báo ca trúng một đòn này thì tuyệt đối hắn sẽ trở thành người tàn phế. Đối mặt với thế công của bùi Đông Lai thì báo ca căn bản không có năng lực để hoàn thủ, phanh, răng rắc. Một cước của bùi Đông Lai bổ thẳng xuống lưng của báo ca. Lực lượng khủng bố đã trực tiếp đánh nát xương cốt của báo ca. Báo ca chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cảm giác đau đớn, ầm, răng rắc. Sau đó, không đợi báo ca từ trong đau đớn lấy lại tinh thần. Khuôn mặt của hắn liền tiếp xúc với nền đất. Trong nháy mắt sống mũi đã bị đụng vào đất nên liền vỡ ra. Máu tươi phun ra trong lúc nhất thời đã nhụm đỏ cả mặt đất. Chẳng qua là tất cả các chuyện này thì báo ca cũng không nhìn thấy được bởi vì cả người của hắn đã hoàn toàn hôn mê rồi. Bại hoàn toàn. Từng là nhân vật có danh khí không nhỏ ở trong đội tán thủ của tỉnh nhưng giờ phút này báo ca đã bại dưới tay của Bùi Đông Lai. Mà trừ việc đó ra thì ba tên ngã phiếu trước mặt của Bùi Đông Lai cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Ngắn ngủi trong hai phút đồng hồ. Bùi Đông Lai đối mặt với hơn 10 tên hung thần ác sát nhưng cuối cùng hắn lại chiếm được thế thượng phong. Thấy một màn như vậy thì tất cả các hộ gia đình bên trong khu dân nghèo này, bao gồm cả vợ chồng bác gái chủ nhà đều trợn mắt lên. Vẽ mặt không tin được mà nhìn vào bùi đông lai. Cảm giác kia giống như bùi đông lai trong mắt bọn hắn lúc này hoàn toàn xa lạ với bùi đông lai lúc trước. So sánh với đám người sống trong khu dân nghèo này thì mấy tên lương manh kia lại càng sợ hãi hơn. Bọn hắn đi theo báo ca để xử lý vấn đề này. Tuy rằng gặp phải chuyện đau đầu nhưng bọn hắn cũng thu thập được. Trong đó phần lớn người không nghe lời đã bị bọn chúng đánh cho vào bệnh viện nằm. Hơn nữa, đó là lúc báo ca còn chưa có ra tay. Mà hôm nay, báo ca lại tự mình xuất thủ, nhưng mà lại bị tên tiểu tử này đánh trở thành một con chó chết. Phải biết rằng, chẳng những báo ca là người trong đội tán thủ của tỉnh mà hắn đã trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi đau rồi A. Thấy được mấy tên lưu manh này trợn tròn mắt lên thì bùi đông lai biết được mình đã chấn trụ được bọn hắn. Nhưng mà vì muốn tăng thêm lực uy hiếp cho nên hắn tiến lên vài bước rồi một cước dẫm vào trên mặt của báo ca giống như là dẫm phải một con chó chết vậy. Do ánh mặt trời. Trên mặt của hắn. Trên người của hắn đều dính vết máu. Bộ dạng giữ tận kia giống như là ác ma từ địa ngục chui ra làm cho kẻ khác không rét mà ruông. Mới vừa rồi là ai động thủ thì mau bước ra. Bùi đông lai vừa dẫm chân lên khuôn mặt của báo ca vừa mở miệng hỏi. Giọng nói khèn khèn. Vừa mở miệng thì đồng thời ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo nhìn những trên đã động thủ với lưu phúc sinh. Tê thấy được bùi đông lai dẫm lên mặt của báo ca hơn nửa bộ dạng lại giữ tận. Đám lưu manh liền hít sâu vào một hơi trong đó có vài tên liền muốn bỏ trốn. Trên chiến trường, khí thế là điều quan trọng nhất. Hiện giờ khí thế trên người của bùi đông lai đã áp đảo toàn bộ đám lưu manh này. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thả báo ca ra. Nếu không thì ngươi chết cũng sẽ không biết được bản thân mình chết như thế nào đâu. Có người bắt đầu tính chạy trốn cũng có người gặp lâm nguy mà không sợ. Mở miệng chính là một tên lưu manh có cặp mắt ưng. Ánh mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Đúng rồi. Mẹ nó. Ngươi có biết chúng ta người của ai không tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám người kia liền á du theo. Trong đó một tên lương manh khác lại lạnh lùng nói nói cho ngươi biết: “C Chúng ta là người của Trịnh Lão Bảng. Lấy thân phận của Trịnh Lão Bảng ở Trầm Thành này thì muốn giết chết cũng không khó chút nào cả. Người các ngươi nói là Trịnh Kim Sơn phải không? Nghe được tên kia nói như vậy thì trên mặt của Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi chút nào, Ngược lại hắn còn nở ra nụ cười lạnh. Ân! Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ ra sợ hãi. Hơn nửa hắn lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì đám người của công ty sách thiên và đám lưu manh kia đều ngẩn ra. Dường như bọn hắn không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại có thể biết được Trịnh Kim Sơn lại còn còn làm ra bộ dáng hung hăng càng quấy như thế hung hăng càng quấy sao. Đúng vậy. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sở sĩ hắn ra tay là do thấy được Lưu Phúc Sinh bị đánh thì trong lòng liền phẫn nộ. Hơn nữa hắn lại đoán được đám Lưu Manh này có quan hệ với Trịnh Kim Sơn. Lúc ở trường học thì Trịnh Phi chuyện tình giải tỏa khu dân nghèo này mà vũ nhục Bùi Đông Lai. Nếu là một tên lão bạn khác thì Bùi Đông Lai còn có thể lo lắng không giải quyết được hậu quả. Còn về phần Trịnh Kim Sơn thì... Bùi Đông Lai có một vạn lý do để tin tưởng sau khi trải qua chuyện tình ở gia trưởng hội thì Trịnh Kim Sơn vô cùng sợ nạt lan trường sinh cho nên hắn sẽ không dám động đến một cộng lông tơ của mình. Các ngươi đã không tự mình bước đi thì ta đây len đem đám các ngươi vứt ra. Ánh mắt của bùi đông lai giống như lưỡi đao nhìn thẳng vào ba tên lúc lưu manh nãy đã đánh lưu phúc sinh rồi mở miệng nói. Ba! Nói xong thì hắn liền bước lên phía trước. Mắt thấy bùi đông lai đang tiến lên phía trước thì ba gã lưu manh kia liền lạnh cả người theo bản năng liền lưu ra phía sau. Không riêng gì mà tên lưu manh này mà cả đám lưu manh kia cũng theo bản năng mà bước lui về sau từng bước. Người trẻ tuổi trên thế giới này không phải người nào có nắm tay lớn thì sẽ lợi hại đâu. Cùng đám lưu manh kia có chút bất đồng. Khương Nam cũng lui ra sau. Ngược lại trên mặt hắn cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi nào mà thay vào đó là một nụ cười lạnh. Vừa rồi thấy được Bùi Đông Lai dũng mảnh như thế thì hắn liền trốn ra sau rồi gọi trộm một cuộc điện thoại. Lúc này đây hắn có thể nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến. Hắn xem ra. Nếu đám lưu manh này không thể đối phó được với Bùi Đông Lai thì không có nghĩa là đám cảnh sát không có biện pháp đối phó được với Bùi Đông Lai. Ờ ếp, ờ ếp. Phương Nam vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát liền truyền đến. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì đám lương manh liền ngẩn ra. Sau đó cả đám dường như đã minh bạch được cái gì đó. Vẽ sợ hãi trên mặt đã mất đi mà thay vào đó là ánh mắt hài hước nhìn vào bồi đông lai. Cảm giác kia giống như là nhìn vào một người chết vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 36 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 36 thông thường mà nói thì công ty sách thiên thường dùng thủ đoạn đối với các gia đình nằm trong diện giải tỏa này. Cho nên cũng sẽ nghĩ đến biện pháp kêu công an đến. Cho nên đám người báo ca cũng không ngoại lệ. Bọn hắn liền đúc tiền cho đám công an kia thậm chí còn rủ đám công an ấy đi mát xa chơi trò tắm đệ đệ nữa. Quan hệ không bình thường a. Dưới tình hình như thế thì người của cục công an đến thiên vị cho ai không cần nói thì mọi người cũng biết. Bùi đông lai không nghĩ đến đám người đối phương sẽ gọi điện cho công an. Lúc này thấy được vẻ hài hước trên khuôn mặt của đám người phương Nam thì chân mày liền nhớ lại. Đông Lai không cần phải sợ, chính là do bọn hắn động thủ trước chúng ta làm chứng cho. Cùng lúc đó, bác gái chủ nhà nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì lập tức nói. Đúng đó Đông Lai. Bọn hắn chẳng những buộc chúng ta phải ký vào tờ giấy này hơn nữa lại còn động thủ đánh người nữa. Quả thực là không coi pháp luật ra gì. Đúng lúc cảnh sát đến thì đem toàn bộ đám người kia bắt hết đi. Bác gái chủ nhà vừa mới mở miệng thì không ít người liền lên tiếng phụ họ. Hiển nhiên, đối với nhân dân ở dưới tầm chót của xã hội mà nói thì bọn họ sẽ có một lòng tín nhiệm mù quán đối với cảnh sát những người đại biểu cho chính nghĩa này. Chẳng qua... Bùi Đông Lai không nghĩ như vậy. Hắn xem ra. Tại thời đại mà dùng quyền và tiền thì nhiều khi cái gọi là chính nghĩa cũng nên đem vứt cho chó ăn đi. Đặt mẹ. Dịp tới câu này mà nghĩ tới chuyện sáng nay gặp. Thấy nó đúng cái gì hơn nữa. Từ vẻ mặt hài hước của đám người Khương Nam thì Bùi Đông Lai lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vài giây sau thì xe cảnh sát liền dừng lại. Một gã nam nhân đầu hói mặt đồng phục cảnh sát nâng cái bụng bi cùng với hai tên cảnh sát khác đi xuống xe. Chuyện gì đã xảy ra trung niên đứng đầu sau khi xuống xe. Thấy được cảnh tượng như thế này thì sắc mặt liền đổi. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bồi đông lai. Đồng chiếu cảnh sát. Lúc nãy khi các đồng chiếu chưa tới thì đám người này bắt buộc chúng tôi phải ký giấy bán nhà hơn nữa còn ra tay đánh người nữa. Đúng rồi, bọn hắn quả thật là đem luật pháp vứt đi, các đồng chiếu hãy mau bắt đám người ấy lại đi. Trong lúc nhất thời, khi bác gái chủ nhà vừa nói xong thì đám người còn lại liền nói theo. Đối mặt với lời kêu oan của đám người kia thì tên cảnh sát trung niên dẫn đầu kia không khỏi nhăn lại Hắn cũng không có mở miệng nói gì Trương sở trường là như thế này Căn cứ vào văn kiện của cục xây dựng yêu cầu chúng tôi phải trong một tuần lễ phải nhất định ký kết bồi thường với các hộ dân ở đây Phương Nam đi lên Bóp méo sự thật rồi nói mà vừa lúc nãy thì chúng tôi đang cùng thương lượng với các hộ gia đình ở đây Trong lúc thương lượng thì có xảy ra xung đột nhỏ Kết quả thì tên tiểu tử này không biết ở nơi nào chạy ra Đột nhiên lại hạ thủ với đám người của chúng tôi Nói xong thì Phương Nam liền chỉ vào đám người báo ca đang nằm ở trên mặt đất rồi nói mấy người bọn hắn đều bị thương Trong đó có hai người hoàn toàn hôn mê. Sống chết không rõ người tên là gì. Vì sao lại động thủ đánh người. Không đợi Phương Nam nói hết lời thì trương sở trưởng đã lạnh lùng hỏi Bùi Đông Lai. Dường như thì hắn đã biết rõ sự tình rồi thì phải. Bùi Đông Lai. Sắc mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh. Nói bọn hắn bắt buộc những gia đình ở đây ký vào giấy như không đưa tiền đền bù Nếu không ký thì bọn hắn sẽ đánh người cho nên ta mới phải ta tay Thối lắm, hiệp nghị của chúng ta là theo quy định của Pháp Luân không có công bằng ở chỗ nào Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Khương Nam liền trầm giọng nói trương sở trường Ta đề nghị lập tức đem người bị thương mang đến bệnh viện Đồng thời bắt tên tiểu tử này lại Người trẻ tuổi Ngươi cho rằng ngươi là ai Ngươi nói không công bằng Thì sẽ không công bằng sao Ngươi có thể đại diện cho pháp luật sao Trương sở trưởng cười lạnh Nói huống gì Cho dù là hiệp nghị Có không công bằng đi chăng nữa Thì ngươi cũng không thể vung tay đánh người Ngươi có biết Hành vi của mình đại biểu cho cái gì không ta đây cho ngươi biết đó là hành vi bạo lực, người đầu, bắt hắn lại cho ta. Đồng chiếu cảnh sát, làm sao các ngươi lại có thể bắt người tốt mà buông tha cho đám ác nhân kia hả? Lão giả phía trước bị báo ca đánh một tát vào mặt. Lúc này nghe được trương sở trưởng nói như thế thì lập tức liền tức giận rồi quát lớn. Đúng vậy. Cảnh sát các ngươi làm việc cho nhân dân nhưng mà tại sao các ngươi lại giúp đỡ đám bại hoại này? Như thế thì còn có pháp luật nữa hay không hả? Cụ già vừa thốt lên xong thì đám người bác gái chủ nhà liền tức giận. Lập tức đi đến trước người của Bùi Đông Lai. Vẽ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào trương sở trưởng. Các ngươi lập tức đem người bị thương đến bệnh viện gần dân. Dân! Quy, Quy, A, I, T, Rơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn. Sở trưởng cũng không để ý đến lời nói của cụ già. Hắn mở miệng phân phó một câu rồi trường to hai mắt nhìn vào hai tên thủ hạ. Quát lớn còn đứng ngây người ra đó làm gì Các người mau đi lên bắt tên đó Mang đi Lần thứ hai nghe được mệnh lệnh của trương sở trưởng Thì hai tên cảnh sát tỏ ra bộ dạng đau khổ Vẫn như cũ không dám tiến lên Bởi vì Bọn hắn thấy được bùi đông lai hiếp mắt Vẽ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào bọn hắn Cảm giác kia dường như bọn hắn dám bước lên thì bùi đông lai sẽ vung tay lên hạ thủ liền. Ở bọn hắn xem ra. Một người có thân thủ như báo ca còn bị bùi đông lai đánh hôn mê giống như một con chó chết. Húng hồ là bọn hắn. Bọn hắn làm sao lại là đối thủ của bùi đông lai được. Húng hồ vào giờ phút này đám người kia lại kiếp động. Cảm kia giống như chỉ cần đám bọn hắn dám lên phía trước bắt người thì sẽ gặp sự phản kháng ngay. Ở một loại tình hình như thế bị bọn hắn tự nhiên sẽ không dám tùy tiến tiến lên. Trương sở trưởng đúng không mắt thấy hai gã cảnh sát không dám bước lên thì Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn về phía trương sở trưởng rồi hiếp mắt nói ta biết ngươi đã chiếm không được ít ưu đại trên người của bọn chúng cho nên mới ra tay giúp chúng. Ngươi nói cái gì? Trương sở trưởng tức giận đến mức cả người run lên. Hắn cũng không dám bước lên để bắt Bùi Đông Lai. Hắn đang cảm thấy vì lúc này không mang theo súng đến đây. Trương sở trưởng, bọn người này đều là người của công ty sách thiên. Bùi đông lai hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Nói nếu để cho Trịnh Kim Sơn biết được chuyện này thì chẳng những hắn sẽ trừng phạt đám người này. Hơn nữa hắn lại lột bồ đồ cảnh sát của ngươi ra nữa. Ngươi có tin hay không ha ha. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì đám lưu manh liền sưởng sốt. Sau đó bọn chúng dường như là nghe một chuyện buồn cười nhất trên thế giới này nên cười ha hả. Dường như bọn chúng đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu muội vô tri. Ngay cả trương sở trưởng cũng cười theo. Ở hắn xem ra. Quả thật Bùi Đông Lai rất là ngu xuẩn. Trịnh Kim Sơn tiêu tiền để nuôi đám người này là muốn thông qua bọn chúng để giải quyết những sự việc trong bóng tối. Làm sao lại có thể trừng phạt bọn hắn được. Còn về phần lột bồ đồ cảnh sát của hắn ra thì. Trương sở trưởng cảm thấy trừ khi não của Trịnh Kim Sơn bị lừa đáng nếu không thì hắn sẽ không làm ra mất việc với vẫn như thế này. Người trẻ tuổi. Ta cho ngươi biết. Ngươi chẳng những ra tay đã thương người hơn nữa còn gây trở ngại công vụ Ngan nhiên đe dọa nhân viên chấp pháp Chỉ bằng chừng đó tội thì phán ngươi đi bóc lịch bẫy Tám cuốn là nhẹ rồi Trương sở trưởng lạnh lùng nói ngoài ra Ngươi còn làm bị thương hai người Trước mắt thì hai người đó hôn mê bất tỉnh không biết sống chết ra sao Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì thì ngươi cần phải đền mạng. Đối mặt với lời hồ dọa của trương sở trưởng thì đám người bác gái chủ nhà có chút khẩn trương. Bọn họ cũng không biết báo ca sống chết ra sao. Bùi đông lai cũng không khẩn trương tuy rằng lúc nãy hắn mới ra tay có phần hung ác nhưng mà cũng rất biết chừng mực. Cũng không có hạ tử thủ. Báo ca cùng tên Lưu manh kia nhìn qua thì thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như trương sở trưởng đã không tin lời ta thì như vậy đi, chúng ta hãy thử nghiệm một lần. Vẽ mặt bùi đông lai tỏ ra bình tĩnh nói ngươi có thể gọi điện thoại cho Trịnh Kim Sơn rồi hãy nói ta là bùi đông lai. Cảnh sát xuất hiện là việc ngoài ý muốn của bùi đông lai. Ở hắn xem ra biện pháp duy nhất lúc này chính là gọi điện cho Trịnh Kim Sơn. Chỉ cần liên lạc được với Trịnh Kim Sơn thì mọi phiền tói đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tiểu tạp chủm Não ngươi bị nhúng vào nước rồi hả đúng vậy? Ngươi thì tính là các thứ đồ chơi gì? Trịnh lão bạn sẽ quen biết với ngươi sao? Đám lưu manh kia liền kéo tên lưu manh cùng với báo ca ra Trong đó bởi vì thương thế của báo ca quá nặng cho nên hắn được hai tên lưu manh nâng lên Trương Trương ca giúp ta phế đi tên tiểu tạp chủng này Dưới ánh mặt trời Báo ca chậm rãi mở mắt ra Vẽ mặt thống khổ Thấy được trương sở trưởng thì giống như là thấy được một người cố tin cho nên hắn cố nhịn đau đớn mở miệng ra nói. Giọng nói khàng khàng tràn ngập vẻ căm giận. Trương sở trưởng thường được báo ca đưa tiền cho. Lúc này nghe được lời nói của báo ca thì vẻ mặt của hắn trở nên ôm trầm. Nhìn chầm chầm vào bồi đông lai rồi gàng từng chữ tiểu tử. Ta cho ngươi biết. Nếu ngươi cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì ta sẽ gọi điện thoại yêu cầu điều thêm người tới đây. Không trả lời. Trương sở trưởng vừa nói xong thì chiếc Bentley của Trịnh Kim Sơn chậm rãi xuất hiện ở phía trước ngõ. Khi xe dừng lại thì lái xe của Trịnh Kim Sơn từ trên xe bước rồi rồi đi tới đây. Thân là cảnh sát nhưng ngươi lại không lấy mình làm gượng. Lại cấu kết với đám lưu manh này. Hôm nay bộ đồ cảnh sát trên người ngươi thì ta đã định sẵn rồi. Xuyên qua đám người. Thấy được bản số xe của chiếc Bentley thì trong lòng của Bùi Đông Lai bình tĩnh. Ánh mắt như đa quét về phía trương sở trưởng. Giọng nói đã hoàn toàn lạnh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf 37 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fyr chương 37 gỡ bỏ bộ cảnh phục của ta sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì trương sở trưởng tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử ta xem ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Trương sở trưởng thở hổn hển rồi đưa tay chỉ vào mặt Bùi Đông Lai. Nước miếng bay tán loạn đồng thời hắn cũng rút điện thoại ra. Chuẩn bị gọi điện để xin trợ giúp. Đối mặt với một màn này thì bùi đông lai cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào. Mà là xuyên qua đám người kia thì hắn đã thấy được tên lái xe của Trịnh Kim Sơn đang đi tới phía bên này. Cái... Buka làm sao lại tới đây nhỉ cùng lúc đó một tên lưu manh thấy được lái xe của trịnh Kim Sơn đang đến đây thì lập tức nghi ngờ mà kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó toàn bộ đám lưu manh đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt quan tới. Mà trương sở trưởng vốn là đang bấm số Ngạc nhiên khi nghe được mấy tên lưu manh nói như vậy thì cũng lập tức sưởng sốt. Sau đó thì hắn cũng không gấm số nữa mà theo bản năng quay đầu lại nhìn. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt của tên lái xe trở nên tái mét đi tới đây. Dường như là tâm tình của hắn cực kỳ không xong. Mà trên thực tế đúng là như thế. Trịnh Kim Sơn cùng với cố Tuyền Sơn ngay cả cơm cũng chưa ăn để đến đây giải thích nhận sai với Bùi Đông Lai. Kết quả là trên đường lại bị kẹp xe, hơn nữa vừa đến đây đã thấy một đám người vây quanh ở trong ngõ. Đối với trịnh Kim Sơn cùng cố Tuyền Sơn mà nói, bọn hắn cúi đầu nhận sai với Bùi Đông Lai là một chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn sẽ phải làm trò trước mặt nhiều người như thế. Dưới tình hình như thế thì Trịnh Kim Sơn cũng không đợi cố Tuyền Sơn lên tiếng thì liền ra lệnh cho lái xe xuống nhìn xem tình hình ở đây. Thân là lái xe cho Trịnh Kim Sơn thì trước kia Lữ bưu là một người luyện võ ở Trầm Thành sau đó lại hỗn trong hắc đạo cho nên danh khí ở Trầm Thành cũng không nhỏ. Lữ Bưu bước xuống xe vừa đi được mấy bước thì phát hiện đám người đứng trước ngõ kia là đám người của công ty sách thiên. Phát hiện này làm cho Lữ Bưu nổi gian. Phải biết rằng, mới lúc nãy đi trên đường thì Cố Tuyền Sơn đã nhắc nhở Trịnh Kim Sơn rằng gần đây phía bên trên đang có xung đột với nhau vì vậy Trịnh Kim Sơn cần phải thu liễm lại một ít. Mắt thấy Lữ Bưu sắp đi vào thì hai tên lưu manh liền chạy ra ngênh đón. Bưu! Bưu ca có chuyện gì xảy ra ở đây? Thấy được tình cảnh thê thảm của báo ca thì khuôn mặt của Lữ Bưu khẽ dịu xuống, nhớ mày hỏi. Chúng ta đang làm việc thì có một tên tiểu tạp trụng nhảy ra. Hơn nữa còn ta tay với chúng ta. Ta cùng với mấy huynh đệ đều bị hắn làm cho ra nông nổi này. Vẽ mặt của báo ca thống khổ, nói xong thì trong mắt lại lón lên ngọn lửa phẫn nộ. Báo chuyện này ta sẽ cấp cho ngươi một công bằng. Lửa bưu trầm ngâm một chút rồi nói nhưng mà. Lão bản cùng với cố cục trưởng đang ở trên xe. Ngươi hãy đến cấp cho lão bản một lời giải thích: Cảm ơn báo ca. Báo ca nói xong, bởi vì quá mức kiếp động cho nên đã khẽ động đến miệng vẹt thương, đau đến mức nhe răng nhớt miệng. Các ngươi hãy che lại, đừng để lão bản cùng với cố cục trưởng thấy được. Lữ bưu không nói lời vô ích, nói xong liền đi đến phía trước. Lại đây che lại, để bưu ca ra tay giáo hướng tên tiểu tạp chủng kia một trận. Một tên lưu manh hương phấn hô lên. Tên lưu manh kia vừa nói xong thì đám lưu manh kia liền bước lên. Mới vừa rồi là ai đã ra tay ánh mắt của nữ Bưu quét về phía đám người Bồi Đông Lai. Hoàn toàn không coi trương sở trưởng cùng với hai tên cảnh sát ra cục kiếp gì. Dường như hắn biết ba người này đều là đến trợ giúp cho báo ca. Ta! Đối mặt với câu chất vấn của Lữ Bưu thì Bồi Đông Lai liền lên tiếng. Dường như hắn không để lửa bưa vào lòng. Là ngươi sao lửa bưa không khỏi ngẩn ra. Lúc này bởi vì bùi đông lai được nghĩ cho nên hắn không có mặt đồng phục nhưng mà bất quá lửa bưa vẫn đang hoài nghi thân phận của bùi đông lai. Thế nào, người muốn ra mặt giúp cho bọn hắn sao bùi đông lai cười lạnh. Hoặc là đi cùng với cảnh sát hoặc là nằm ở đây tự ngươi hãy lựa chọn. Đối mặt với lời khiêu khiếp của bùi đông lai thì trong lòng lữ bưu không khỏi giận dữ. Hắn cũng không đi lo lắng thân phận của bùi đông lai nữa. Mà chậm rãi mở miệng. Giọng nói vô cùng hời hợp đồng thời hắn cũng lắc cổ một cái. Âm thanh rắc rắc không ngừng vang lên bên tai. Nếu như ta không chọn thì sao bùi đông lai nở nụ cười cười đến nheo hai mắt lại với nhau. Hô Lữ Bưu cũng không trả lời mà liền phóng đánh về phía Bùi Đông Lai, thanh thế vô cùng khủng bố. Mắt thấy Lữ Bưu phát động công kích thì Bùi Đông Lai cũng không có né tránh. Vẻ mặt của hắn trấn định nói ngươi là lái xe của trịnh Kim Sơn sao ân. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai thì Lữ Bưu liền đột ngột dừng bước cách Bùi Đông Lai khóng tới một thước. Ngươi là ai nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Lữ Bư không nhịn được mà một lần nữa đánh giá lại Bùi Đông Lai. Thấy được vẻ mặt trấn định của Bùi Đông Lai hơn nữa lại còn nói ra tên của Trịnh Kim Sơn thì Lữ Bư dường như đã đoán ra được gì đó. Trong lòng hắn liền có chút bất an. Thấy được vẻ bất an của Lữ Bưu thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định trịnh Kim Sơn đến đây là bởi vì chuyện tình gia trưởng hội lần trước. Bưu ca không cần phải nhiều lời với tên tiểu tạp chủng kia cứ trực tiếp đánh cho hắn tàn phế đi à. Báo ca đã khẩn trương lắm rồi. Hắn muốn nhìn thấy lữ bưu đập bùi đông lai giống như một con chó chết nhưng lại thấy lữ bưu không có động thủ mà đứng đó nói nhảm với bùi đông lai thì lập tức hắn không nhịn được mà hô to. Đúng a bưu ca, cẩn thận tên tiểu tạp chủng kia dở trò. Mấy tên lưu manh kia cũng sôi nổi phụ họ. Bọn hắn đã thấy được tác phong tiên hạ thủ vi cường của bùi đông lai cho nên mới nhắc nhở. Cầm miệng hết. Lữ bưu lạnh lùng quát một tiếng, sắc mặt trở nên phức tạp nhìn vào bùi đông lai, hắn đang đợi bùi đông lai trả lời. Nếu ta đoán không sai thì lão bản của ngư trịnh Kim Sơn đang ngồi trên chiếc ben lia ấy. Muốn tới đây là tìm một người họ bùi có phải không bùi đông lai hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Dường như hắn muốn xác định suy đoán trong lòng của mình Ngươi Sắc mặt của Lữ Bưu đột nhiên đại biến Đúng vậy ta chính là Bùi Đông Lai Không đợi Lữ Bưu nói hết lời Thì Bùi Đông Lai đã lạnh giọng cắt ngang Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai Nghe được ba chữ này thì sắc mặt của Lữ Bưu trở nên tái mé Thân thể hắn cũng không tự chủ được mà run lên Chẳng lẽ tên tiểu tạp chủng này lại quen biết được với trịnh lão bản sao? Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Thấy được biểu hiện kỳ lạ của Lữ Bưu. Bao gồm cả báo ca thì trong lòng của đám lưu manh kìa liền chợt lạnh. Vẽ mặt cũng trở nên ngớ ngẩn. Hô, hô. Sau đó, Lữ Bưu cố gắng điều hoài lại Hơi thở. Sau đó cung kính nói thực xin lỗi Bùi Thiếu. Bọn hắn có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Mong ngài rộng lượng mà bỏ qua cho bọn chúng. Nói xong thì Lữ Bưu liền cúi xuống chào Bùi Đông Lai, hơn nữa còn gọi Bùi Đông Lai là bồi Thiếu. Bùi Thiếu Nghe được lời sơn hô của Lữ Bưu đối với Bùi Đông Lai lại thấy được hành động của nữ Bưu thì toàn bộ đám người kia liền ngây dại đi. Giờ phút này, bọn hắn nghi ngờ lỗ tai cùng với ánh mắt của mình có vấn đề. Dư quan thấy được biểu tình của đám người đó thì trong lòng Lữ Bưu liền giận dữ. Rất phẫn nộ, đột nhiên Lữ Bưu quay đầu lại, lạnh giọng quát lên tất cả đều quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống? Bên tai vang lên lời nói tức giận của Lữ Bưu thì đám người báo ca liền há hốt mồm. Vèo mắt thấy không có tên nào quỳ xuống thì lữ bưu liền tức giận đến thiếu chút nữa mà hộp máu ra. Hắn cũng không nói nhiều lời. Thân hình chợt lón lên. Vung chân phải ra nhắm ngay một tên lưa manh gần nhất. Tặng cho hắn một cước. Phanh. Ngao tên lưa manh kia liền trực tiếp ngã xuống đất. Cả người giống như là một con chó chết. Che lấy bắp chân rồi không ngừng kêu lên. Bưu ca, ngươi thấy một màn như thế thì đám người bưu ca liền trợn trong mắt bọn hắn liền khiếp sợ. Ta kêu các ngươi quỳ xuống. Một cước đá ngã một tên lưu manh. Lữ bưu cũng không tiếp tục động thủ. Mà là hắn giống như một con sư tử phẫn nổ. Không ngừng gầm lên. Phịt thấy được ánh mắt ghét người của Lữ Bưu. Cảm nhận được sự tức giận trên khuôn mặt của hắn thì một tên lưu manh sợ tới mức hai chân mềm nhũm. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phịt, vịt, vịt hắn quỳ xuống thì lập tức có người quỳ theo. Một tên, hai tên, ba tên. Vài giây sau thì đám người báo ca tất cả đều quỳ xuống. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn cũng không tìm được vẻ hung hăng càng quấy nào mà thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, bọn hắn đã quên rằng bọn hắn đã từng ngưa bức khi đánh đập ông cụ cùng với Lưu Phúc Sinh. Bọn hắn cũng quên, môi lúc này khi thấy được Lữ Bưu xuất hiện thì bọn hắn cũng đã trở nên hương phấn. Bùi thiếu, ngài muốn xử trí bọn hắn như thế nào thì cứ nói. Mắt thấy đám lưu manh kìa quỳ xuống đất thì lữ bưu âm thầm thở ra. Cung kính chạy đến trước người của Bùi Đông Lai rồi xin ý kiến. Việc này cứ để cho tự thân trịnh Kim Sơn xử lý. Bùi Đông Lai cũng không có nhìn thẳng vào lữ bưu, mà là hắn đang hiếp mắt nhìn chầm chầm vào chiếc Ben Lee ở phía xa xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 38 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fif Chương 38 lột bộ Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy Lại thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai lướt qua trên người mình thì trong nhất thời trương sở trưởng liền biến sắc Hơn nữa trong lòng của hắn liền cảm thấy khẩn trương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 Bộ cảnh phục trên người ngươi thì ta đã định sẵn rồi những lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai giống như là ma pháp bình thường vậy. Không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn. Nếu như nói lúc trước hắn còn tin tưởng rằng trên thế giới này có hữu thì cũng sẽ không tin được Bùi Đông Lai lại có bản lĩnh lột bộ cảnh phục của mình xuống. Giờ phút này thì cảnh tượng trước mắt lại tái hiện lên thì hắn liền cảm thấy người thiếu niên này có khả năng làm được điều ấy. Tất cả chuyện này đơn giản là mới vừa rồi trương sở trưởng nghe được Trịnh Kim Sơn là bởi vì bùi đông lai cho nên mới đến đây hơn nữa thái độ của Lữ Bưu lại chuyển biến. Còn xưng với bùi đông lai là bùi thiếu nữa,